các bạn đang nghe tại audio.net Về bên ấy, cô nhìn thấy một bóng quỷ hàm răng lởm chởm bay ra chụp lấy cô. Nước dãi của nó rơi rất xuống mặt cô. Thanh vùng vẫy, gào thét rồi bỏ chạy. Con quỷ cười khùng khục, nhe răng cắn phập vào chân của cô. Máu văng tung tóe. Thanh hét lên đau đớn cố gắng bỏ trốn. Thì đằng sau lưng, cô nghe tiếng gọi cục cưng cục cưng của anh lại đây nào lại đây <cười> khi thanh quay lại thì nhận ra là gương mặt của đại cặp mắt đỏ ngầu hàm răng nhọn hoắt máu hỏa lẫn với nước dãi còn đang nhỏ tâm tọc cho đến khi Thanh sợ hãi kêu thét lên rồi, rồi choàng tỉnh. Hơi thở của cô rồn dập vã ra như tắm. Một giấc mơ quá đáng sợ. Tại sao? Tại sao Đại lại xuất hiện ở trong giấc mơ của mình như vậy? Tại sao Đại lại gọi mình là cục cưng như vậy? Hai từ cục cưng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Thanh. Nó cảm giác quen thuộc vô cùng. Không phải là vì lúc chiều cô nghe được ở bên điện thoại của Thuỷ. Mà cô đã nghe được ở đâu đó thế nhưng ở đâu vậy rốt cuộc mình đã nghe thấy âm thanh đó ở đâu thanh bóp chán suy nghĩ và hốt hoảng nhớ ra đó chính là tối ngày hôm trước là khi cô bị kẻ lạ mặt cưỡng hiếp là kẻ đã gọi cô như vậy là hắn chính là hắn thế nhưng tại sao trong giấc mơ cô lại gặp đại gọi cô như thế âm thanh của đại ở trong mơ và trong điện thoại của thủy Rất giống kẻ lạ mặt tối hôm đó. Không lẽ. Không lẽ nào. Thanh lập tức bàng hoàng bấm số điện thoại của Thủy. Phải báo cho Thủy biết. Đại chính là kẻ ác nhân bị ổi. Nếu như suy nghĩ của Thanh là đúng. Thì ắt hẳn là Thủy sẽ gặp nguy hiểm. Thanh liên tục gọi. Nhưng Thủy không bắt máy. Bởi vì bây giờ cô ta còn đang say khướt. Trong rượu và khói thuốc Phải gọi đến lần thứ 5 Thủy mới nghe máy Bằng giọng nhựa nhựa Alo Ai đấy Vội cái gì mà lắm thế Hả Thanh vội vàng phân trần Thủy Tao là Thanh đây mày, mày đang ở đâu Mày có đang ở chung với Đại không Thủy mày nghe tao Mày tránh xa hắn ta ra Hắn chính là kẻ đã dở cho đổi bại với tao. Câu nói của Thanh làm cho Thủy tỉnh rượu. Cô ta trồm dậy lắp bắp. Làm sao mày biết? Hả? Làm sao mày biết? Mày, mày đã phát hiện ra điều gì rồi? Hả? Tao nhớ ra kẻ tối hôm qua đã nói một câu với tao. Không đủ bình tĩnh nghe hết. Thủy luôn cuống. Bây giờ mày đợi đó. Mày, mày, mày đợi tao về rồi tiếp. Cúp máy, tay của Thủy run lên bần bật Đại vừa đi vệ sinh ra Thấy bạn gái sắc mặt không tốt Gã hỏi ngay Kìa Cốc cưng của anh làm sao thế Đang vui sao lại ngồi thử ra thế kìa Nào giải anh hôn cái Thủy bực tức đẩy gã ra Đoạn quắc mắt Khốn kiếp tống của anh đã nói cái quái gì Để con thanh nó nhận ra anh kia kìa Là nó vừa gọi điện cho tôi Cái gì Làm sao có thể như thế Anh có nói gì đâu. Chỉ là... À, là Đồ vô tích sự. Nó nhận ra anh nữa Lần này thì chết cả lũ. Đại cũng bừng tỉnh. Gã rất sợ đi tù. Bởi vì sẽ ảnh hưởng đến cả công việc làm ăn lớn của cả đường dây của gã. Gã lo lắng hỏi Thủy. Bây giờ phải làm sao đây? <cười> anh biết sợ à? Anh biết sợ mà anh còn làm. Cái loại đàn ông đúng là chỉ sống bằng nửa thân giới ý. Thì uh, bây giờ không phải là lúc để trời rò nữa Là em lo nghĩ cách đi Không uh, cả lũ ăn cơm tủ với nhau đi Thủy nghiến răng nghiến lợi Phải cho nó im miệng lại chứ sao Ờ bằng, bằng cách nào Thôi được rồi Tôi xử khỉnh tùy cơ ứng biến Tôi đi đi Bước ra khỏi quán bar Cô ta để máy rồi lao đi Tớ ngã rẽ đường về phòng trọ Cô ta ghé vào một tiệm thuốc rồi lại phóng xe đi. Nghe hot nhất tại đọc